Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Nhưng dù thế nào hắn vẫn rất cẩn thận, sau nó còn gọi người trên lưng dậy. Gió nối mát mẻ, đừng hoan ngủ quên một lát, rất nhanh sau nó đã tỉnh dậy, nàng ôm cậu hắn, hứa mặt mình đối diện với hắn nói. Nhà đã cháy rồi, lúc chúng ta về thì ngủ ở đâu đây? Tống mày lăng lẽ, tránh mặt đi. Chiếu không bị đốt mắt cái nào, hôm nay cứ giải Chiếu nằm tạm một đêm đi, ngày mai tha dựng một cái lều, sau nó dọn dẹp đống cho tàn rồi dựng lại nhà. Gỗ ở trên núi có rất nhiều Chỉ cần tốn sức một chút sẽ không phải tốn thêm tiền Đường hoan được tiện nghi còn khoe mẽ Ngả ngớn so mặt hắn Chợt chợt số người tốt thật đấy Không phải ta khoe đâu Với khuôn mặt này của ta Gà cho nhà người ta làm thiếu phu nhân còn thấy hơi oan uổng nữa là Hơi thở của tống mạnh đột nhiên biến đổi Hắn co mày mắng nàng Đừng lộ rộn bằng ngươi á Nhiều nhất cũng chỉ làm được tiểu thiếp cho người ta thôi Lão ra người ta lấy thiếu phu nhân Thì phải chọn người đoan trang hiền thục ngươi cho là ta không đoan trang hiền thục sao?" Đường Hoan cười khẽ, từ đây lại không trả bảo hắn nữa, một lát sau nàng đột nhiên ghé vào vai hắn khóc oà. Trong lòng Tống Mạnh hoang hốt, nghĩ nàng dù sao cũng là một cô nương, chắc không thể chấp nhận nổi lời chế nhạo này, hắn còn đang đau đầu không biết dỗ nàng như thế nào, chợt nghe nàng nước nỏ nói. "Tống lão gia, ta là tiểu thư Đường gia trên huyện, thưa nhỏ phụ mẫu đã dạy ta phải đoan trang có lễ, lúc ra ngoài không được thân cần với bất kỳ nam tử nào." Này lặng đường bị thương nhờ Tống lão già cứu Nhưng ngày cõng ta trở về như vậy Bị người nhìn thấy Ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp lại người nhà nữa Ngày mau thả ta xuống đi Nếu ngài có thể giúp ta viết cho người nhà một bức thư Bảo họ tới đón ta Ta đã cảm kích lắm rồi Chứ chứ đều uyển chuyển mềm mại Có sự ngượng ngùng của tiểu nữ nhi Lại hàm chứa thêm nỗi bất an không yên Khí thần cận với nam tử khác Tống mạch có năng thất thần Đừng hoan lên mỉm cười trước trọng hắn Thế nào, từ mình thời sự biến thành tống lao ra Gặp được tiểu thư xinh đẹp như ta phải không? Có phải định lập tức đồng ý Giờ hướng phụ mẫu ta cầu hôn đúng không? Tống mạch nghiến răng nghiến lợi Người chẳng qua cũng chỉ đang giả vờ mà thôi Vậy người có thích không? Đường hoan sẽ lại gần sát cổ cổ hắn Khẽ thở một hơi lên người hắn Tự như có lông chim phất qua Vừa tê vừa ngứa Cơ thể tống mạch càng cứng Đường hoan ngậm vành tay hắn Nhẹ nhàng cắn, giống nói yêu kiều mê người Tống mạch Chàng yên tâm, ta thích chàng Ta chỉ quyến rũ một manh chàng Chỉ hương hồng cho một mình chàng thấy, thích không Cái gì là giả vờ Nàng giả vờ thành ai khác sao Chưa bao giờ Cho dù nàng làm ra vẻ rượu rằng Vậy đó cũng là nàng làm Sư phụ nói, nữ nhân có ngàn khuôn mặt Nàng làm theo ý mình Ai dám nói nàng giả vờ Ai dám nói nàng học theo nữ nhân khác Tiểu như cô rượu dàng lương thiện Thực sự sẽ dám trêu đùa tống mạnh như thế sao Không có can đảm trêu đùa thần thiết Tống Mạch sẽ thích nàng sao? Xét cho cùng, Tống Mạch chính là thích con người nàng, thích nàng khiến hắn rung động. Bởi vì thích, nên hắn mới không quản nàng lừa gạt, không quản nàng hư hỏng. Lần này, do nàng phạm phải sai lầm lớn, mới khiến Tống Mạch nhìn thấy hai bộ mặt của nàng. Tống Mạch thích không? Hắn muốn nói không thích, nhưng chẳng hiểu về sao. Khi nàng thân mật lại gần, tim hắn sẽ đập nhanh hơn. Vì sao hắn lại cảm thấy rất thoải mái, chỉ muốn đặt nàng dưới thân mạnh mẽ chỉnh đốn nàng? Hắn thích. Thích nữ nhân hư hỏng như yêu tính này Nhưng hắn không thể thừa nhận Không thể để nàng đắc ý được Nếu người không buông ra Ta sẽ khiêng người giống như trước đấy Tống mạch dậm chân làm bộ muốn thả nàng xuống dưới Đường hoan nhanh chóng nới tay ra Thứ nhất là nàng không thích tư thế Đầu chui xuống đất đó Thứ hai lúc này có quyến rũ Hắn cũng vô dụng giữ chút sức lực trở về dưới tính sau Trở về nhà Tống mạch thả nàng xuống dưới Rồi đốt một bó đuốc chiếu sáng Sau đó vội vàng lấy gỗ củi dựng một căn lều, một bên lều dựng vào tường, hai bên còn lại dựng hai tấm ván gỗ, bên trong trải củi gỗ và một lớp cỏ khô thật dày. Hắn lấy chiếu trải lên trên bề mặt cỏ khô, lại lấy một nửa số chăn trải lên trên làm đệm, sau đó phủ vải lên ván gỗ, căn lều cũng miễn cướng làm chỗ ở được. Chân Đường Hoan bị thương nên đi đứng rất khó, hắn quay ra ôm nàng vào, Đường Hoan ôm cô hắn không buông tay. Chàng ngủ cùng với ta sao?" Lều gỗ thì đương nhiên được làm từ gỗ Không thể thắp một ngọn nến Chứ đừng nói đến đốt lửa Cho nên bên trong tối đen như mực Tống mày không nhìn rõ nét mặt của nàng Nhưng hắn biết về khiêu khích trong mắt nàng như thế nào Vốn định lắc đầu Nhưng thấy nàng hỏi như vậy Hắn đột nhiên cảm thấy Nếu hắn nói hắn ngủ ở ngoài Nàng nhất định sẽ chơi cười hắn nhất gan Vì sao lại phải ngủ ở bên ngoài Nàng đã không còn là tiểu nico như trước Hắn không cho nàng đi Hắn cõng nàng xuống núi Hắn vì nàng dùng hết tất cả số tiền mình có, không phải là vì đã quyết tâm muốn giữ nữ nhân này lại bên người sao? Một nữ nhân như nàng còn không quan tâm. Hắn cần... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net